Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Động lạ, quay lại thì nhìn thấy tiên béo đang nằm trên mặt đất bất tỉnh. Lê Minh cất bước chạy tới, nhìn thấy tiên béo thì hắn ta chưa gì đang ngủ say như chết, trong lòng đang tìm cách đối phó, thì đột nhiên từ phía sau một âm thanh vô cùng mềm mại vang lên. Anh gì đó ơi! Họ lý vừa nghe thấy tiếng nói này thì trong lòng vỡ toang một tiếng, một suy nghĩ lé lên, không lẽ là lý tiên đã tỉnh lại. Ngay lập tưng đứng dậy quay lại nhìn thì trước mặt chính là một Lý Tiên thực sự đang đứng trước mặt của hắn. Miệng của hắn lắp bắp nhìn người trước chính là dung mạo đó. Đôi mắt đó đang nhìn vào người của hắn ta. Lý Minh vừa định chạy ôm Lý Nàng thì đột nhiên cánh tay như một thứ gì đó kéo lại. Trong đầu của hắn lúc này đang tối đen như mực thì trong một chốc liền thông suốt ánh mắt nhìn người trước mặt những câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu nếu như người này đúng là Lý Tiên Thì không thể nào mà nó kêu mình như vậy Trong đầu nghĩ không xong Lý Minh lại nhớ đến truyền thuyết của những người đi đêm Vào trong Nam Thanh Thôn Nếu như không chết thì cũng hóa điên Không lẽ chính là do nàng ta gây ra Lý Tiên lúc này Lại cất tiếng nói mềm mại Anh ơi anh có thể giúp em Cái này được không Lý Minh nhìn người trước mặt một lúc Hắn ta mới hoàn hồn Nhưng mà đôi mắt vẫn không rời khỏi Người đang đứng trước mình Hắn ta cắn răng cánh tay xiết chặt lại Hai hàng chân máy cao lại Không biết từ đâu trong người của hắn Phát ra một âm thanh vô cùng uy nghiêm Yêu tình Ngươi còn không mau hiện hình đi Lý tiên vừa nghe thấy âm thanh này Về mặt cổ nàng lập tức xuất hiện Sự sợ hãi Từ phía sau một cái đôi màu đỏ Từ từ lộ ra ngoe ngoài Đôi mắt của Lý Minh lúc này Đắt truyền từ màu đen sang màu trắng Khuôn mặt đầy uy nghiêm Gất bước đến người trước mặt Từng bước chân đều có một lực lượng trấn áp. Lý Tiền thấy hắn ta bước tới thì bất giác lùi lại phía sau. Sông màu kia bây giờ đã dần lộ ra một khuôn mặt như là con cáo vậy. Y phục trên người của nàng đột nhiên biến mất. Làn da trắng ngọc biến thành một con cáo màu đỏ. Nó quỷ bốn chân dưới đất, đôi mắt nhìn lên Lý Minh khẽ cất giọng. Quan Bình từ con mắt không thấy thái sơn, không nhìn ra người là Quan binh Từng truyền Quan binh chính là Quan ở dưới âm phủ. Chỉ có những người sinh thần có công đức hiển hách hoặc là được mọi người kính trọng tôn thờ mới có thể được làm quan binh. Những người này nếu như không có việc gì cần thiết sẽ không xuất hiện trên nhân gian. Nếu như bọn họ sau khi xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ đã được giao thì sẽ tức tốc quay trở lại âm phổ để cho ván quan giải quyết phần còn lại. Li Minh đưa ánh mắt nhìn về phía sau, nhìn tên béo rồi chuyển sang nhìn con cáo trước mặt. Giáng vẻ vô cùng uy nghiêm mắt trứng lên. Sục sình trên người người đã có sát khí, ít nhất thì cũng phải đã giết qua một người, còn muốn xin ta sao? Quản bình xin ngài đừng giết tôi, tôi biết rất nhiều chuyện xung quanh ở nơi này, tôi sẽ nói cho ngài biết hết tất cả, chỉ cần ngài tha cho tôi. Liên minh hử lệnh một tiếng, vậy thì ta giết người rồi mọi thông tin cũng đâu có muộn chứ. Xếp lời cánh tay vừa đưa lên cao Chấp lại thành hai ngón Chuẩn bị đập xuống đầu con cáo đỏ Thì đột nhiên từ phía sau Hắn ta cảm nhận được một trận âm phong Đập thẳng vào sống lưng Liền thu tay lại, quay đầu lại nhìn Thấy trước mặt là một người đàn ông Độ 40 tuổi, ăn mặc theo Phong cách phương Tây Trên cánh tay đang một vòng bạc khắc văn Tự cổ đại, đều mắt màu đỏ Khuôn mặt trắng như tờ giấy Nhìn thấy không có cả một giọt máu Trên khuôn mặt Ông ta đang đứng bên cạnh Hoàng. Lý Minh đào mắt đánh giá người này từ trên xuống dưới. Một thứ trên người này lọt vào trong đôi mắt của hắn chính là một cái vòng đeo ở cổ có hình chữ thập giống như thánh giá. Thế vật này thì họ Lý đã phán ra được thân phận của hắn ta. Người là Ma Cà Dông. Người đàn ông nghe vậy thì miệng nhích lên là ra một nụ cười khinh miệt. Ôi cha mẹ ơi, Ma Cà Dông, ta nghe đến phát chán cả rồi. Đó chỉ là một cái tên xấu xa do các ngươi đặt cho tộc nhân của bọn ta Ta tên là Lôi Giang Còn ngươi của cõi âm sao lại dám đến nơi này của ta Lôi Giang, ngươi chỉ có một mình dám chống lại bọn ta hay sao Nghe vậy Lôi Giang hời lạnh một tiếng Ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn đám sói kia sao Hắn ta giất lời rồi nhìn xuống thằng Hoàng Một hồi lâu thì hắn nhìn sang Lý Minh cười mà nói Nhưng mà ta không chiến thì cũng thắng Lý Minh nghe thấy vậy thì trong đầu liền biết Lôi giang đang định làm gì, nhanh chân chạy tới thì đã không còn kịp. Lôi giang vất tay áo ôm lít tiền béo biến mất trước mặt của họ Lý. Phi sảnh. Sau... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net